các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. nghe docchuyen.net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Lời thề độc qua giọng đọc Đỉnh Sọ. Toàn không hứng thú gì khi theo mẹ vào chùa, nhưng Thím Liên thì lại có phần phấn khởi lắm. Bà cứ rục mãi Con đi nhanh lên Sư cụ chỉ có thời gian ít thôi Ông còn phải đi dự trại đàn là xa lắm Mà cố gắng đợi con mình ở đó Toàn cào nhau Con nói rồi Chuyện cầu xin chỉ là mất công Bề nào thì cũng Toàn muốn nói điều gì đó Nhưng kịp ngưng lại Thím liên không để ý lắm Nên bà chỉ gấp gáp Nhanh chút nữa con Từ ngoài đường cái vào, tuy là một quãng đường đất khá xa, vậy mà chỉ mất chưa đầy 5 phút là hai mẹ con vào tới nơi. Người được mùi hương nhang từ trong tỏa ra, Thím Liên vui hẳn lên. Sư cụ còn chờ mình ở trong đó. Bà vừa dứt lời thì trong chánh điện có tiếng vọng ra. Mời bà và cậu vào trong này. Thím Liên nhanh nói với con, nhớ là phải đáp lễ với sư cụ đó, không được hỏi lôi thôi. Toàn bỏ giày ra rồi theo mẹ bước tới sau lưng vị sư già đang ngồi xếp bằng trước bàn thờ Phật. "A Di Đà Phật, con kính lễ thầy." Toàn cũng chắp tay xá theo, chứ không nói được như mẹ. Lúc này vị sư già mới ngẩng mặt lên, ông quay lại cất tiếng hiền từ. "Thầy tưởng là con phải chờ lâu." Thiểm Liên lại mau mắn, "Dạ, đã được thầy cho phép thì đệ tử đâu dám chần chừ." không phải bà mà là cậu đấy. Toàn giật mình, anh Lý Nhí dạ con, con. Nhà sư vẫn giữ nụ cười hiền hòa, ông vừa đứng lên vừa đưa tay chỉ ra sau. Mình sẽ ngoài nói chuyện cho thoảng. Theo ông ra hoa viên phía sau chùa và không đợi tím liên lên tiếng, sư cụ Trân Phúc đã chủ động nói. Sao? Có chuyện gì hai vị cứ nói tự nhiên thầy đang nghe. Thiêm Liên nói liền: "Bạch thầy, như đệ tử cũng đã thưa với thầy hôm qua, thằng con trai của con nó có vấn đề." "Không để bà nói hết, nhà sư đã nói. Cái chuyện tâm không được án trước ngài lấy vợ phải không?" Thiêm Liên giật mình: "Sao thầy biết? Nhà sư nói mà không nhìn toàn. Sắc diện của cậu đây đã nói hết điều trong lòng." Cậu không hài lòng điều gì ở người con dâu mà mẹ cậu chọn? Thím Liên Định nói thay con, nhưng sư Trơn Phước đã chặn lời. Thầy muốn nghe chính cậu đây nói. Bấy giờ toàn mới thực sự lúng túng. Giảng Bạch thầy, con Thím Liên khuyến khích, thầy đã hỏi thì con cứ nói thật hết ra. Cậu không phải nói hết, chỉ là trả lời thầy tại sao cậu không thích người mẹ cậu chọn. Dạ, không phải là con không thích, nhưng không dám thích thì đúng hơn. Câu trả lời của toàn làm cho Thím Liên ngạc nhiên, trái lại nhà sư thì không, ông gật gù nói: "Đây là lời thật lòng của cậu. Vậy điều gì khiến cho cậu sợ?" Dạ Thím Liên lại chen vào: "Con sợ cái gì? Con nhỏ này là con nhẻa rã sáo, nó lại nết na đằm thắm." mà chính con cũng nhiều lần khen. Hơn nữa con với nó từng quen biết nhau nhiều năm, từng hẹn ước nữa. Toàn trình đó không muốn mẹ mình nói ra những điều đó, anh hơi sẵng giọng. Chuyện đó là của con. Nhà sư nghiêm giọng. Chuyện này không đơn giản đâu. Nghe ông nói thế, Thím Liên liền lo lắng. Có chuyện gì chẳng sao thảy. Nhà sư lại nhìn toàn thầy nói không đơn giản không phải là về phía cô gái cũng không phải từ đôi bên cha mẹ cũng không phải do bản thân cậu mà là do một nguyên nhân khác Hơi giật mình bởi câu nói, toàn lần đầu tiên dám nhìn thẳng vào mặt nhà sư, nhưng vừa mới nhìn vào ánh đã vội tránh đi ngay, bởi hình như trong ánh mắt ấy có một cái gì đó khiến toàn phát sợ. Thấy sự lúng túng của toàn, sư chân phước nhắc hơn một lúc nào hết. Giờ đây cậu cần phải bình tĩnh, bởi việc cậu sợ có liên quan tới tâm linh nên thái độ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net